Thuận theo ánh mắt của Phương Vọng nhìn lại, cực dục thiên đi theo làn sóng tu sĩ bay về phía Côn Luân. Nghe nói Phương Vọng không sát giới, hơn nữa còn có nhiều tu sĩ, yêu quái như vậy đồng hành, gã vẫn chưa hết hy vọng quyết định đuổi theo, thử xem Phương Vọng cường đại nhường nào. Gã ít nhất phải biết chênh lệch giữa mình cùng Phương Vọng. Nhưng mà, khi gã vừa bước vào phạm vi địa giới Côn Luân, thiên địa trước mắt đột nhiên biến đổi. Gã kinh hãi phát hiện ra mình bị cột vào trên cọc gỗ. Trên thân quấn quanh lấy xiềng xích kiên cố dị thường, nhiệt khí đáng sợ từ phía dưới bay lên, làm gã vô thức cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới lại là một chiếc nồi lớn, đường kính hơn trăm trượng, dầu đỏ bên trong bị đun đến nóng rực, từng chiếc đầu lâu không ngừng nổi lên lại chìm xuống. Linh tượng thiên địa Không đúng Sắc mặt cực dục thiên trở nên khó coi, gã ra sức giải ruộng nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Gã thậm chí không cách nào thi triển linh tượng thiên địa. Lấy lực lượng linh tượng để đối kháng Gã chưa bao giờ cảm nhận được Bản thân nhỏ yếu giống như hiện tại Giống như phù du lay cây Thảo nào những tu sĩ Yêu quái kia đều dừng lại Thì ra đều lâm vào khốn cảnh như vậy Gã ngước mắt lên nhìn Căn bản không nhìn thấy bóng dáng của những sinh linh khác Điều này nói rõ gã cùng những sinh linh khác Không ở trong cùng một địa phương Gã không thể nào hiểu được Phương vọng làm thế nào mà có thể Đồng thời áp chế nhiều người tu hành như vậy Cùng lúc đó Hiện thực, Phương Vọng đứng xa xa nhìn cực dục thiên. Hán nhách miệng lên, không lập tức ra tay với cực dục thiên mà là nhìn về đạo Nguyên Linh Ngọc ở dưới chân. Thân ảnh thần bí trong đạo Nguyên Linh Ngọc chính là vị Đại Thánh đến từ thiên ngoại. Phương Vọng trước đó vẫn tò mò đối phương làm thế nào mà có thể xuyên thẳng qua nhân gian, không ngờ là dựa vào đạo Nguyên Linh Ngọc. Bên trong đạo Nguyên Linh Ngọc có cấm chế thần bí, chính là cấm chế thần bí này đã dẫn đạo Đại Thánh chui vào nhân gian này. Dưới lực áp chế cường đại của phương vọng, vị đại thánh này không thể động đậy, căn bản không cách nào chui ra khỏi đạo Nguyên Linh Ngọc. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vị đại thánh này truyền âm hỏi thăm phương vọng, thanh âm đều đang run dẩy, khó nén vẻ sợ hãi. Tóc tai gã bù xù, khuôn mặt như ưng, cũng không phải là đại thánh nhân tộc mà là đại thánh yêu tộc, hai cánh phía sau khiến áo bào đen phình lên, lúc nào cũng có thể làm rách áo bào. Mắt ưng của gã nhìn chầm chập vào Phương Vọng, vẻ sợ hãi nơi đáy mắt càng nồng đậm. Phương Vọng nhìn xuống gã, nói khẽ, ta là thiên đạo của nhân gian, là tiên thần nào phái ngươi tới. Ách vận thiên thần sao? Hắn nói ra những lời này cũng không dùng truyền âm thuật, khiến tu sĩ vọng đạo xung quanh đều có thể nghe được. Nghe được hai chữ tiên thần, ngoại trừ hồng trần, những người khác không khỏi động dung. Người thật, sự muốn chống lại tiên thần sao? Cũng không chỉ có một vị tiên thần không hài lòng về ngươi, còn có đại thánh, đại đế ở rất nhiều nhân gian. Con đường mà ngươi đi sẽ khiến ngươi trở thành kẻ địch của tam giới, mà lại là kẻ thù đạo thống không chết không thôi. Ưng yêu đại thánh nhìn chầm chầm phương vọng, trầm giọng nói, lần này, gã không dùng chuyển âm thuật. Phương vọng nhét miệng lên, bế nghĩ nhìn gã, nói, thế nào, thánh giả mà cũng có chuyện phải sợ hãi à. Ngươi có thật là đại thánh không đấy. Đối mặt với lời khiêu khích của phương vọng, ưng yêu đại thánh lần nữa chầm mặc. Đột nhiên, tay phải của phương vọng đưa xuống tìm tòi, cưỡng ép kéo ưng yêu đại thánh từ bên trong đạo nguyên linh ngọc ra, tay phải thuận thế bắt lấy cái cổ của gã. Từng tia hắc khí quỷ dị từ trong lòng bàn tay của gã tràn ra, ưng yêu đại thánh bị lực lượng khó có thể tưởng tượng trói buộc, không cách nào tránh thoát. Gã hoàng sợ kêu lên, ngươi muốn làm gì? Phương Vọng cười nói, ta muốn thử xem thần thông của ta phải chăng có thể diệt tuyệt đại thánh? Trước kia không được, hiện tại có lẽ có thể. chương 802 Diệt tuyệt đại thánh 2 Con ngươi của ưng yêu đại thánh bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa chờ gã lại mở miệng, tay phải của Phương Vọng đã bắn ra hác quang, trong nháy mắt làm gã hôi phi yên diệt. Trên đỉnh đầu phương vọng xuất hiện tàn ảnh bức tranh diệt tuyệt thần lục che đậy hơn nửa bầu trời, kiềm chế mà đáng sợ. Hồng Tiên Nhi từ phương xa bay tới vừa vặn nhìn thấy diệt tuyệt thần lục, sau đó bị kéo vào bên trong thập bát tầng A Tỳ địa ngục. Hồng Trần nhìn ưng yêu đại thánh biến thành cho bụi, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng phun ra bốn chữ diệt tuyệt thần lục. Trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh, một thân ảnh mà cả đời này lão đều khó mà quên được. Phương vọng vậy mà tu luyện truyền thừa của người kia tới cảnh giới như thế. Trên mặt hồng trần hiện ra nụ cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lúc này lão mở miệng nói, khí vận tụ, tụ thiên đạo, hôm nay công thành, thiên đạo siêu việt tiên đạo. Thanh âm của lão truyền khắp Côn Luân, khiến thế lực khắp nơi còn đang ngắm nhìn không khỏi sợ hãi than thở. Ông trời của ta, bọn họ làm sao dừng lại rồi? Lực lượng một người trấn áp đại tu sĩ của các giáo trong thiên hạ, không hổ là thiên đạo. Chẳng lẽ phía trên thiên địa càn khôn còn có cảnh giới Ngươi phải nói Chắc hẳn thiên đạo đã thành thánh rồi chăng Vô cùng có khả năng Chỉ là vì sao hắn thành thánh lại không có động tĩnh gì Không giống hỗn nguyên đại thánh kia Không phải thế lực của hàng long đại lục thì đều đang thán phục Mà thế lực của hàng long đại lục thì đang hưng phấn Thậm chí có người hò hét Hô to hai chữ thiên đạo Phương vọng lặng lạng cảm nhận khí vận cùng nhân quả của ưng yêu đại thánh Hắn không chỉ diệt tuyệt nhục thân và linh hồn của ưng yêu đại thánh mà còn diệt tuyệt tất cả nhân quả và khí vận. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng diệt tuyệt, thần lục như thế cũng không biết có thể triệt để tiêu diệt đại thánh hay không. Dựa theo lý giải đại viên mãn của hắn, chỉ cần tu vi đầy đủ, diệt tuyệt thần lục có thể tiêu diệt đại thánh, thậm chí có thể nói. Bản thân diệt tuyệt thần lục sinh ra là vì diệt đế thánh, chỉ là ưng yêu đại thánh cũng không phải là đại thánh của nhân gian này. Hắn không cách nào hoàn toàn thôi diễn thành công Phương Vọng thu hồi suy nghĩ Sau đó nhìn về phía Hồng Tiên Nhi Bên trong thập bát tầng A tỷ địa ngục Hồng Tiên Nhi cũng đang bị trói Không thể động đậy Chỉ là nàng không bị địa ngục tra tấn Phương Vọng xuất hiện ở trước mặt nàng Kéo lại ánh mắt đang nhìn ngó xung quanh của nàng Đây là linh tượng thiên địa càn khôn à Ngươi đã đạt tới thiên địa càn khôn cảnh rồi sao Hồng Tiên Nhi mở miệng hỏi Nàng ra vẻ chấn định Nhưng hai tay siết chặt đã bán đứng tâm tình của nàng. Phương Vọng cười nói, đây chỉ là một loại thần thông huyễn cảnh thôi, muốn học không, sau này ta dạy cho người. Hồng Tiên Nhi thấy thái độ của hắn vẫn như trước, phản phất hai người không hề xa cách nhiều năm. Nàng khẽ nói, thì ra không phải linh tượng, ta thực sự tưởng ngươi tăng cảnh giới nhanh như vậy, thì ra là ngươi luôn luôn có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Phương Vọng chân hồn cảnh chấn áp thiên địa càn khôn, nàng cảm thấy rất bình thường. Đây chính là phương vọng mà nàng biết Vậy ngươi đoán sai rồi Ta thực sự đã đạt đến thiên địa cản khôn cảnh Phương vọng nhíu mày cười nói Hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý Khiến nụ cười của Hồng Tiên Nhi đông cứng lại Cùng lúc đó Cực dục thiên đang chịu đủ thập bát Tầng A Tỳ địa ngục tra tấn Gã đối mặt với tầng A tỷ địa ngục thứ 18 Tàn khốc nhất Tiến đến không đến bao lâu Đã sắp không chống đỡ nổi Nhục thể của gã bị tách rời Đầu lâu bị nước canh nóng rực đun sôi, loại thống khổ này không chỉ ở nhục thân mà ngay cả linh hồn cũng bị dày vò. Kiên trì, tuyệt đối đừng từ bỏ, hắn đã để mắt tới ngươi. Thanh âm của Thiên Mục Đại Thánh tại vang lên trong lòng Cực Dục Thiên, ngữ khí lo lắng. Thiên Mục Đại Thánh, đã lâu không gặp, sao không hiện thân đi? Dù sao ngươi chỉ là một sợi hồn niệm, ta không giết được ngươi. Thanh âm của phương vọng bỗng nhiên vang vọng khắp Thập Bát tầng A Tỳ địa ngục, mang theo thiên uy. Khiến khí diễm nóng rực trong địa ngục kịch liệt phân tán Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 803 Khai sáng một con đường hoàn toàn mới 1 Bên trong thập bát tầng A tỷ địa ngục Nương theo tiếng nói của phương vọng truyền đến Trong địa ngục chỉ còn lại tiếng thở dốc của cực dục thiên Cực dục thiên chật vật ngởng đầu, bên trong hai mắt tràn đầy tơ máu lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nào, thiên mục đại thánh, ngay cả dũng khí đối mặt với ta mà ngươi cũng không có sao. Thanh âm của phương vọng vang lên lần. Nữa, ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Lại trôi qua thời gian mấy hơi thở, trong cơ thể cực dục thiên vội toát ra một tia khí trắng, ngưng tụ quanh thân gã thành từng con mắt, tất cả đều nhìn vào phương vọng. Không ngờ mới trôi qua từng ấy năm mà ngươi đã trưởng thành đến mức độ này, hẳn là ngươi đã thành thánh chứng đế rồi chăng? Thanh âm của thiên mục đại thánh vang lên. Phương Vọng trả lời, không có, hơn nữa ta cũng không muốn đi theo con đường của đại thánh, đại đế. Thiên mục đại thánh kinh ngạc nói, ngươi muốn sáng tạo một con đường hoàn toàn mới ư. Vì sao không thể? Chẳng lẽ thiên địa có sẵn đại thánh? Thiên địa có sẵn đại đế sao? Thiên mục đại thánh lâm vào trầm mặt. Phương Vọng hỏi, Thiên Mục Đại Thánh, kết cục của ngươi bây giờ rõ ràng là đối lập với tiên thần, nhưng ngươi lại cấu kết với tay sai của tiên thần, ngươi đến tột đang có âm mưu gì? Nếu như Thiên Mục Đại Thánh đầu nhập vào tiên thần, sao lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu hạ tràng? Nhìn xem huyền đô Đại Thánh còn có thể làm quan ở tiên đình. Thanh âm của Thiên Mục Đại Thánh vang lên, ngữ khí yếu ớt, bản thánh dĩ nhiên có thủ cùng tiên thần, nhưng cũng có thủ cùng ngươi. Ngươi cản trở bản thánh phục sinh, nếu có thể mượn nhờ tay của tiên thần diệt trừ ngươi cũng không có gì xấu với bản thánh, về phần mối thủ giữa bản thánh cùng tiên thần thì về sau sẽ tự chấm dứt. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy tiếp tục là địch với ta có chỗ tốt gì sao? Ngữ khí của phương vọng không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. Thiên mục đại thánh diễu cợt nói, làm sao? Ngươi muốn khuyên bản thánh cúi đầu à? Bản thánh hoàn toàn có thể đợi sau khi ngươi chết rồi lại phục sinh. Từ xưa đến nay, thiên kiêu giống như ngươi nhiều biết bao nhiêu, hoặc là cúi đầu trước tiên thần, phi thăng rời đi, hoặc là thân tử đạo tiêu. Ngày hôm nay mặc dù bản thánh thất bại, nhưng bản thánh có thể đợi. Phương vọng lạnh nhạt nói, nếu như ta đi xuống âm phủ tìm ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy ta không có năng lực đó sao? Thiên mục đại thánh lần nữa chầm mặt. À, cực dục thiên đột nhiên kêu thảm, nước canh nóng hổi trên đầu bắt đầu hòa vào trong da thịt. Thiêu đốt hồn thể của gã, đau đớn sống không bằng chết làm cho gã gần như sụp đổ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên mục đại thánh không nhịn được hỏi, lần này, rõ ràng lão có vẻ nhượng bộ. Trong vòng 50 năm đến cô Luân gặp ta cùng với thành ý của ngươi, nếu có thể đại động ta, ân hoán giữa chúng ta sẽ được xí xóa, ngươi và ta còn có thể liên thủ đối kháng kẻ địch chung. Vừa dứt câu, tất cả con mắt xung quanh cực dục thiên đều tiêu tán, Bên trong thập bát tầng A tỷ địa ngục chỉ còn lại cực dục thiên đang kêu thảm Trong cha tấn cực hạn, cực dục thiên sám hối tội lỗi của mình Cho nên Phương Vọng biết được cũng không phải gã đến đây vì đạo nguyên linh học Mà là muốn hủy diệt vọng đạo, lấy được danh vọng lớn, nhất thiên hạ và đoạt được khí vận khổng lồ Đối với dạng người này, Phương Vọng đương nhiên sẽ không nương tay Cô Luân lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vuôn vút Ngược lại khiến cô Luân càng tăng thêm áp lực hơn Mà đám tu sĩ, yêu quái xung quanh Côn Luân chỉ có thể sợ hãi thán phục Theo thời gian trôi qua, không chung ở biên giới Côn Luân hình thành biển người hùng vĩ Bắt đầu có họa sĩ vẽ lại cảnh tượng này Bọn họ đều biết chuyện hôm nay sẽ thành bước ngoặt để vọng đạo triệt để đăng đỉnh nhân gian Tám vị thiên địa càng khôn, lại thêm thiền đạo trấn áp quần hùng trong thiên hạ Cho dù là hỗn nguyên giáo cũng không có tích lũy như vậy, ít nhất cũng không biểu hiện ra ngoài Chương 804, Khai sáng một con đường hoàn toàn mới, 2 Đại trận tăng vận khí còn đang tiếp tục, tất cả tu sĩ vọng đạo đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, điều này khiến bọn họ càng thêm tập trung. Lôi vân trên trời dần dần tán đi, ánh nắng dài xuống, không biết trôi qua bao lâu. Đám tu sĩ, yêu quái lơ lửng giữa không trung liên tiếp tỉnh lại, bọn họ há mồm thở dốc, mặt lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Cho dù phương vọng đã thu liễm, nhưng thập bát tầng A tỷ địa ngục vẫn tạo thành tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa với bọn họ. Đối với những gia hỏa đến với ý đồ xấu, phương vọng không hề nhân từ đến mức không có chút ác ý nào. Ta không sao à? Chẳng lẽ các ngươi cũng trải qua địa ngục hả? Không sai, sự cường đại của thiên đạo không khỏi vượt quá tưởng tượng, hẳn là hắn đã thành thánh rồi chăng? Hô, thiên đạo không nuốt lời, ta cảm giác hắn muốn giết chúng ta cũng chẳng cần tốn bao nhiêu sức. Vọng đạo chính là đệ nhất thiên hạ sau khi trả qua sự kinh khủng của thập bát tầng A Tỳ địa ngục những tu sĩ yêu quái kia không hề ghi hận phương vọng ngược lại càng trở nên kính trọng bọn họ hiện tại vô cùng trân quý trạng thái còn sống và không bị cho tấn này cùng lúc đó bên trên đ Nguyên Linh Ngọc đã không thấy thân ảnh của Phương V vọng đâu hắn đã trở lại kiếm thiên Trạch đứng trên đầu cầu phương tử canh cùng Phương Hàn Vũ đứng ở hai bên cạnh hắn ba huynh đệ đứng sóng vai Gió hồ thổi qua làm vạt áo của bọn họ tung bay Phương Vọng nhìn qua mặt hồ Mở miệng hỏi Tử Canh có muốn giết người không Nhìn thấy khí chất của Phương Tử Canh thay đổi Phương Vọng biết được những năm này Y đã trải qua rất không dễ dàng Cho nên hắn chưa từng can thiệp Vào sự thống khổ của Phương Tử Canh Phương Vọng có lòng tốt cứu tế thương sinh Nhưng cũng có lòng ích kỷ bao che cho người nhà Hắn không phải tiên Không phải thần Chỉ là người Phương Tử Canh liếc nhìn Phương Vọng Lắc đầu bật cười nói, yên tâm đi, người ta muốn giết đều chết rồi, mặc dù ta kém xa ngươi, nhưng bây giờ ta đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Phương Vọng cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt từ trên người y, thảo nào tiểu tử này dám là người đầu tiên xông vào côn luân. Phương Vọng nhìn về phía Phương Hàn Vũ, cười nói, như thế xem ra, nhóm ba người Phương ra muốn biến thành nhóm bốn người rồi. Phương Hàn Vũ bất đắc dĩ nói, ta không thể sánh bằng các ngươi, Cơ duyên của ta đã đủ lớn nhưng vẫn ngày càng trinh lệch với ngươi. Kém ta không phải rất bình thường à. Ngươi quên khi còn bé, các ngươi đã bao giờ vượt ta. Phương Vọng nói ngữ khí tự hào. Phương Tử Canh và Phương Hàn Vũ nghe xong ngược lại lộ ra nụ cười. Bọn họ không ngốc, đều hiểu được Phương Vọng cố ý nói như thế để cho bọn họ bớt căng thẳng. Bọn họ thừa nhận khi mình đối mặt với Phương Vọng không cách nào có tâm lý giống như trước đây bởi vì Phương Vọng thật sự quá mạnh. Cho dù là phương tử canh từng chiến thắng cơ như thiên sau khi trải qua thập bát tầng A Tỳ địa ngục, lúc đối mặt với phương vọng cũng không kìm lòng được sinh ra lòng kính sợ. Hùng, cứ chờ xem, ta sẽ lấy kiếm đạo đuổi kịp ngươi, đến lúc đó khiêu chiến ngươi, để hậu nhân của phương gia nhìn xem ai mới là người mạnh nhất phương gia Phương Hàn Vũ trợn trắng mắt, tức giận nói. Phương vọng quay sang đà kích y, hai người bắt đầu đấu võ mồm, giống như khi còn bé. Phương Tử Canh đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, nụ cười trên mặt càng trở nên sáng lạn, so với y lúc bình thường tưởng như hai người. Hàn huyên một hồi lâu, Phương Hàn Vũ tò mò hỏi, sau này ngươi có tính toán gì không, sẽ không biến mất nữa đấy chứ? Y mặc dù không hỏi Phương Vọng vì sao biến mất, nhưng y biết chuyện này có liên quan đến việc tu hành của Phương Vọng. Mấy trăm năm gần đây sẽ không biến mất, ta sẽ ở ngay Côn Luân ngay đón thịnh thế trước nay chưa từng có Phương Vọng nhìn Côn Luân ở phương xa, nói như thế. Hắn đã thu thập đủ nhiều tuyệt học, có thể nghiên cứu một thời gian, dù sao thu thập nhiều tuyệt học cũng cần có thời gian để lắng động. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 805 Tạo ra Phương Pháp Thành Tiên cho Nhân Gian 1 Đại trận tăng vận nửa ngày liền kết thúc, nhưng Côn Luân thịnh hội vẫn đang tiếp tục. Mặc dù có rất nhiều thế lực có mưu đồ bất chính, nhưng cũng có rất nhiều thế lực đến kết thân với vọng đạo. Độc Cô Vấn Hồn và Hồng Trần bắt đầu chiêu đãi các thế lực khắp nơi, phương vọng thì biến mất, không hiện thân nữa. Lúc thịnh hội này vẫn đang tiếp tục diễn ra thì các loại tin tức bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ. Thiên cương đạo tôn, thiên đạo hiện thân, sức mạnh một người trấn áp quần hùng thiên hạ không ai thấy được chân dung của thiên đạo. Những tin tức như thế giống như gió lốc, làm cho cả nhân gian trào dâng chấn động ngàn năm khó gặp. Nhân vật chính gây ra chấn động trong thiên hạ là Phương Vọng thì đã về tới quê hương của mình, Nam Khâu Thành, Dương Hổ Quận, Đại Tể. Phương Phủ chỉ có vài người biết được Phương Vọng trở về, đã đặc biệt phong tỏa tin. Tức, nhưng do tin tức thiên đạo tái hiện nhân gian truyền ra, Nam Khâu Thành vẫn hấp dẫn vô số người đến nay. Hàng Long Đại Lục, phía Nam Hải Vực, Dương Tuấn ngự kiếm phi hành đi theo từ cầu mệnh, mở miệng hỏi, tiền bối, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Vọng đạo bề bộn nhiều việc như vậy, ngài thân là đạo tông có thể trực tiếp rời đi sao? Thiên đạo hiện thân, từ cầu mệnh vậy mà cũng rời đi cùng ngài. Dương Tuấn cảm thấy e quy của từ cầu mệnh có vấn đề. Không sao, kiếm tông không có bao nhiêu đệ tử, thực lực của ta còn chưa đủ để khuếch trương kiếm tông. Ngươi cũng nhìn thấy thực lực của thiên cương đạo tôn rồi đấy. Nếu ta không nắm chặt thời gian nâng cao thực lực, vị trí đạo tông này e là khó giữ được. Từ cầu mệnh cũng không quay đầu lại, nói với ngữ khí bình tĩnh. Dương Tuấn thì hưng phấn nói, 36 thiên cương đạo tôn thật mạnh, mà trước mắt đã xuất hiện 8 vị. Tiền bối, ngài nói xem những thiên cương đạo tôn chưa hiện thân kia có thể sẽ càng mạnh hơn không. Từ câu mệnh trầm mặc, y cũng đang hiếu kỳ vấn đề này. Thiên cương đạo tôn đều có cảnh giới thiên địa càn khôn không phải là đáng sợ nhất Đáng sợ là 36 thiên cương đạo tôn đã xuất hiện 8 vị Mặc dù Dương Tuấn không xông đến Côn Luân Nhưng chàng cảnh khi đó vẫn làm y nhiệt huyết sôi trào đến tận bây giờ Y hạ quyết tâm, nhất định phải gia nhập vọng đạo Y chuẩn bị lúc nào có cơ hội sẽ lôi kéo cả tỉ mình cùng nhau gia nhập vọng đạo 72 tiên động cái gì, ở trước mặt vọng đạo cũng vô dụng Trong những ngày tiếp theo Danh tiếng của 36 thiên cương đạo tôn Chuyển khắp 7 vùng biển 15 đại lục Lan truyền dần về phía tây nhân gian Một năm sau Thiên hạ vẫn chưa ngừng dậy sóng Sinh linh xung quanh côn cô luân không những không giảm Mà còn tăng thêm khiến cho toàn bộ đại tề Luôn trong trạng thái phồn hoa Một ngày này Kiếm thiên Trạch trong lầu các vọng đạo Phương vọng đang ngồi trên ghế thủ tọa Nhóm độc cô vấn hồn Hồng Trần, Tùng Kính Uyên, Dương Độc Trúc Như Lai, Khương Thần Minh Sở Doãn Trúc Viêm, ngụy Bất Dục đều tề tụ ở đây, chỉ riêng cao tầng đã hơn trăm người. Ngoại trừ Kiếm Tông, Đạo Tông còn thành lập thêm Đạo Tướng và Tầm Đạo Giả. Đạo Tướng trợ giúp Đạo Tông quản lý đệ tử, có thể tham gia hội nghị cấp cao, Tầm Đạo Giả phụ trách truyền đạo, xuống chút nữa chính là đệ tử phổ thông. Độc Cô Vấn Hồn đang báo cáo tình hình của Vọng Đạo. Bây giờ số lượng đệ tử Vọng Đạo đã vượt qua 200 vạn, đây là giới tình hình Hồng Trần thiết lập ngưỡng cửa Rất nhiều đệ tử ở các cảnh giới khác nhau, số lượng chân hồn cảnh cũng đã hơn 10 vị, đủ để thấy lực hiệu triệu của vọng đạo. Độc Cô Vấn Hồn báo cáo hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, bây giờ đã lập xong đạo Nguyên Linh Ngọc, hiệu suất tu luyện của đệ tử toàn đạo sẽ được tăng lên đến mức lớn nhất, điều này có lợi cho chúng ta sau này tranh đoạt đại khí vận trong thiên hạng. Phương Vọng mở miệng, nói, khí vận là thứ yếu, cảnh cáo đệ tử không thể vì tranh đoạt khí vận mà tùy ý làm bệnh. Nếu muốn phi thăng có thể rời khỏi vọng đạo, nếu không sau khi phi thăng, nhân quả với vọng đạo sẽ hại bọn họ. chương 806 Tạo ra phương pháp thành tiên cho nhân gian 2 Hỗn nguyên đại thánh tự vẫn, linh khí nhân gian tăng vọt, tranh đấu khí vận đã bắt đầu. Phương vọng cũng không giấu giếm việc liên quan đến mâu thuẫn của phương vọng cùng tiên thần mà để mấy người hồng trần lan truyền xuống dưới. Hắn nhất định phải để đệ tử vọng đạo biết rõ con đường bản thân đang đi là con đường gì. Tin tức đã truyền ra một năm, cũng không có bao nhiêu đệ tử rời đạo, ngược lại đệ tử nhập đạo ngày càng nhiều. Thiên đạo muốn ở nhân gian khai sáng tiên pháp trước nay chưa từng có, để phàm nhân không cần phi thăng cũng có thể thành tiên, chuyện này đang được lên men. Danh ngạch phi thăng có hạn, nhưng nếu thiên đạo thành công thì người người ở nhân gian đều có thể thành tiên. Bất kể có phải là khoác lác hay không... Thiên đạo đưa ra lý niệm như thế đủ để khiến chúng sinh trong thiên hạ kính nể. Thiên đạo cũng không phải là tu luyện vì cường đại, hắn có nguyện vọng và trách nhiệm mà đại đa số tu tiên giả không có. Đại thánh và đại đế thời thượng cổ đều là nhân vật như vậy, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào. Đại thánh và đại đế không còn là hình tượng tạo phúc cho nhân gian, mà là lực lượng đại biểu cho đỉnh điểm của nhân gian. Lời của phương vọng khiến hơn trăm người trong đại sảnh đều gật đầu, có người cười nói, có lẽ không ai nguyện ý rút lui. Huyền Tông từng nói chỉ cần lui đạo, từ đây không được gia nhập đạo, lực uy hiếp của quy củ này cũng không nhỏ. Những người khác nói chuyện cười đùa theo, bầu không khí rất vui vẻ. Đạo chủ vừa trở về, bầu không khí của vọng đạo thay đổi lớn, các đệ tử đều tràn đầy hy vọng về tương lai. Tùng Kính Uyên cười nói, đạo chủ, sao không chọn người từ trong thiên cương đạo tôn ra làm đạo tông? Hiện tại đạo tông cũng chỉ có 5 tông, huyền tông, Phật Tông, Kiếm Tông, Thần Tông, Thể Tông, cách 12 Tông vẫn còn rất xa. Thập nhị Đạo Tông không nên cưỡng cầu viên mãn, 36 thiên cương Đạo Tôn cũng chưa đầy, thời cơ chưa tới. Phương Vọng lắc đầu nói, các thiên cương Đạo Tôn thì toát ra vẻ kiêu căng, vốn dĩ có chút nuối tiếc vì không thể trở thành Đạo Tông, nhưng trải qua trận đại chiến một năm trước. Địa vị của thiên cương Đạo Tôn ở Vọng Đạo, ở trong lòng người trong thiên hạ đã không kém gì Đạo Tông, thậm chí còn cao hơn. Bọn họ bắt đầu cảm thấy vinh dự vì được là thiên cương đạo tôn. ca ác, tiếp theo ta sẽ lưu lại vọng đạo chuyên tâm tìm hiểu đạo Pháp. Các ngươi cứ coi ta không tồn tại như trước, không có chuyện gì đặc biệt lớn chớ quấy giấy ta. Phương Vọng vừa cười vừa nói, mặc dù tu vi của hắn chỉ là thiên địa càn khôn sơ kỳ, nhưng tiếp theo hắn không có ý định toàn lực tu luyện, hắn muốn khai sáng một, con đường khác. Con đường này cần hắn dung hợp một lượng lớn công pháp. Dù sao thiên đạo vô lượng dịch kinh của hắn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí Tốc độ gia tăng tu vi của hắn sẽ không dừng lại Đạo chủ, ngài cứ yên tâm tu luyện đi Chúng ta sẽ không quấy dày đầu Hiện tại trong thiên hạ ai dám có ý đồ với vọng đạo Tiếp theo chỉ cần chờ Côn Luân xây dựng thành công là được Ta đã cho các đệ tử tương trợ thiên công giáo Nhất định có thể rút ngắn thời gian xây dựng Đúng đấy, chúng ta cũng sẽ quản giáo đệ tử chặt chẽ Nhất định sẽ không gây ra rắc rối Nhìn những người này Trên mặt của Phương Vọng cũng lộ ra nụ cười vui mừng Ở nơi này có không ít người hắn mới gặp lần đầu tiên Nhưng có thể cảm nhận được sự tín nhiệm và mong đợi của bọn họ với Vọng Đạo Cảm giác này rất tốt Sau thời gian một nén nhang Mọi người lần lượt rời đi Phương Vọng đi đến trước cây cầu lúc trước từng tu luyện Sau khi ngồi xuống Tay phải hắn vung lên Bên cạnh xuất hiện một đống bí tịch ngụy Bất Dục đi đến phía sau hắn Nói, đạo chủ, chúng ta vẫn muốn tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tuyệt học cho ngài. Đi đi, nhớ kỹ, không phải tình huống bất đắc dĩ chớ có sát sinh. Phương Vọng trả lời, sau đó cầm lên một bản bí tịch công pháp, bắt đầu đọc. ngụy bất sục cười hắc hắc rồi biến mất sau lưng hắn. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 807 Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh, thỉnh Cầu của Thiên Mục Đại Thánh 1 Chuyện thiên hạ như làn sóng cả, như thủy chiều lên xuống Cô Luân Thịnh Hội khiến cho vọng đạo danh chấn thiên hạ Thiên cương đạo tôn lấy cảnh giới thiên địa càn khôn lan truyền khắp nhân gian Trở thành mục tiêu tu hành mà chúng sinh ở cả đông nhân gian và tây nhân gian cùng truy đuổi Cho dù có nổi tiếng đến đâu cũng sẽ bị sự vật mới thay thế Chỉ là vấn đề thời gian thôi 30 năm sau, sự kiện Côn Luân Thịnh Hội ở Hàng Long Đại Lục đã trôi qua, cách mỗi mấy năm lại có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, đại náo tu tiên giới, hấp dẫn ánh mắt của người trong thiên hạ. Phương vọng say mê trong việc sáng tạo đạo, trong 30 năm, hắn đã dung hợp thiên đạo vô lượng dịch kinh với 5 bộ công pháp, mà vì thế hắn đã ở trong thiên cung 4 vạn năm. Hắn đặt tên cho công pháp mới là Thiên đạo Vạn Pháp Kinh. Từ nay về sau... Cho dù hấp thu bao nhiêu công pháp vẫn đều gọi là thiên đạo vạn pháp kinh. Giữa trưa một ngày này, Phương Vọng thả bí tịch trong tay ra, rũi cái lưng mệt mỏi rồi thở dài một hơi. Có sao nói vậy, dung hợp công pháp khó khăn hơn tu luyện tăng trưởng tu vi nhiều, hơn nữa lại càng thêm buồn tẻ. Không thể dung hợp một cách mù quáng, vẫn nên tìm công pháp tuyệt đỉnh. Phương Vọng yên lặng suy nghĩ. Rất nhiều công pháp có điểm tương tự, thậm chí có chỗ trùng lặp quả thực không cần. Thiết phải dung hợp tất cả công pháp Có những công pháp chỉ cần nhìn đại khái là được Hắn vừa nghĩ vừa nhìn qua mặt hồ Cũng không lâu lắm Tùng kính uyên đi tới Nói có người tự xưng là được thiên mục đại thánh nhờ vả Đến đây bái phỏng ngươi Có muốn gặp không Để gã tới đi Phương Vọng mở miệng nói Hắn sở dĩ dừng lại chính là vì chờ thiên mục đại thánh Tùng kính uyên nghe thấy vậy lập tức biến mất tại chỗ Rất nhanh sau đó tung kính uyên dẫn một nam tử áo lam đi tới, sau đó liền rời đi, không quấy dậy hai người nói chuyện. Nam tử áo lam có tướng mạo bình thường, không khác các tu sĩ bình thường khác. Gã nhìn bóng lưng của Phương Vọng, hít sâu một hơi, nói, nghe nói ngươi đang thu thập tuyệt học trong thiên hạ, muốn sáng tạo ra phương pháp thành tiên. Ta biết tung tích của Thái huyền thần tiêu kinh. Thái huyền thần tiêu kinh. Phương Vọng cảm thấy hình như đã từng nghe nói đến công pháp này ở đâu đó. Thái huyền thần tiêu kinh là do đệ tử của trí thánh sáng tạo, người kia đã gần siêu việt trí thánh, đáng tiếc cuối cùng chết trong kiếp số. Nhưng thái huyền thần tiêu kinh của y trong những năm tháng sau này lại tạo nên mười mấy vị đại thánh, cho nên nó được gọi là đệ nhất công pháp từ xưa đến nay. Nam tử áo lam nhìn chằm chằm phương vọng, bình tĩnh nói. Phương vọng đứng dậy, quay người nhìn về phía gã, nói, chỉ là tung tích thôi sao. Hắn nhớ hàng lông đại thánh đã từng nói, Đệ nhất thần công từ xưa đến nay chính là Thái Huyền Thần Tiêu Kinh Nếu có thể dung hợp Thái Huyền Thần Tiêu Kinh chắc chắn sẽ hơn hẳn ngàn bộ, vạn bộ công pháp bình thường Nam Tử Áo Lam trầm mặc một lát, nói Ta cần thời gian, 50 năm không đủ, bộ công pháp kia giấu trong một tuyệt địa, có lão quái vật bất tử ẩn giấu trong đó Cho ngươi thời gian 100 năm, nếu thật sự lấy được thì ngày sau ta sáng tạo ra công pháp cũng sẽ chia sẻ cho ngươi Về sau ngươi và ta cùng chung một chiến tuyến Cùng nhau đối kháng tiên thần Phương vọng nói khẽ Hắn nhất định phải cho thiên mục đại thánh thời hạn Nếu không giao dịch này chẳng khác nào Để thiên mục đại thánh ra đi Nam tử áo lam nhíu mày Lâm vào trầm mặt Phương vọng cũng không vội Hắn nghiêng người sang Tiếp tục nhìn về phía mặt hồ Vùng vẫy mười mấy tức sau Nam tử áo lam cắn răng nói Được ta còn có một điều thỉnh cầu Nếu như ta có thể mang thái huyền thần tiêu kinh về Ta muốn nhập vọng đạo Cũng trở thành đạo tông Phương Vọng không nói gì. Nam tử Áo Lam tiếp tục nói, ta có được con mắt của hơn ngàn vị Đại Thánh, Đại Đế, nắm giữ rất nhiều tuyệt học, có thể trợ giúp vọng đạo nâng cao một bước. Nếu cho ta làm đạo tông, ta cũng sẽ truyền đạo pháp cho các đạo tông khác, giống như huyền tông Hồng Trần. Rất rõ ràng, Lão đã từng điều tra vọng đạo chứ không phải nhất thời nổi hứng. chương 808, Thiên đạo Vạn Pháp Kinh, thỉnh cầu của Thiên mục Đại Thánh, 2 Được, phương vọng đồng ý, nam tử áo lam lập tức, lộ ra nụ cười, sau đó ôm quyền cáo tử. Thiên mục đại thánh làm đạo tông, có chút ý tứ. Đạo tông nhất định phải có tư chất đại thánh, đại đế, thiên mục đại thánh là đại thánh thật quả thực có tư cách. Tuy nhiên tiền đề còn phải chờ lão mang thái huyền thần tiêu kinh đến đã. Kiếm thiên trạch đối diện cô luân cao vút trong mây, gió núi thổi qua gợi lên tóc mai của phương vọng. Hắn lẳng lặng suy nghĩ về thiên đạo vạn Pháp Kinh. Mấy canh giờ sau, Phương Vọng đột nhiên cất bước, sau đó biến mất trên cầu gỗ. Một giây sau, hắn đi vào một nhân gian khác, nơi này là một ngôi chùa tàn phá. Hắn đứng trước một bức tượng Phật bằng đồng, ánh mắt nhìn về phía một thân ảnh đang tĩnh tọa bên cạnh tượng Phật bằng đồng, không độ chân nhân. Đây là một vị thiên địa càng khôn lúc trước khi xuyên thẳng qua nhân gian, Nguyễn Bất Dục từng dẫn tiến với Phương Vọng. Bản thân y tràn ngập thù hận với tiên thần, mong chờ lý niệm không phi thăng của phương vọng. Về sau, phương vọng không dẫn y về huyền tổ nhân gian mà để y ở lại một nhân gian. Đó cũng là do không độ chân nhân chủ động đề nghị y muốn giúp phương vọng thu thập càng nhiều tuyệt học, thuận tiện thu phục thiên địa càn khôn. Trong 3 năm, cho dù là thiên địa càn khôn ra tay cũng rất khó chiếm được tuyệt học nhất lưu đương thời, cho nên không độ chân nhân mới lưu lại một mình. Nhân gian mà không độ chân nhân ở chính là nhân gian của Diệp Tầm Hoan Nhân gian này không kém hơn huyền tổ nhân gian chút nào Mấy chục năm không thấy Không độ chân nhân đang dưỡng thương Y đã bị thương một thời gian Nếu không phải Phương Vọng đột nhiên diễn toán Tính ra Y bị thương Chắc hẳn Y vẫn còn phải tự mình chịu đựng Ai làm ngươi bị thương? Phương Vọng mở miệng hỏi Nghe vậy, không độ chân nhân cả kinh mở to mắt Vừa nhìn thấy là Phương Vọng Y lập tức thở ra một hơi Không độ chân nhân bất đắc dĩ nói, bị một vị đại thánh nguyền rủa cũng may gã đã vẫn lạc, thực lực không bằng lúc trước. Không có việc gì, ta lại tu dưỡng mấy chục năm là có thể khỏi hẳn. Y đưa tay lấy từ trong tay áo ra một phiến đá, nói, đây là truyền thừa của một đại đế, đại đế này tên là tuyệt đế. Ta mặc dù chưa nghe nói đến truyền thuyết của lão, nhưng vong hồn của tên đại thánh kia rất kính trọng lão, đặt truyền thừa của lão ở chỗ sâu nhất trong đạo tràng. Ta mất vài chục năm mới lấy được. Y nói mây trôi nước chảy, nhưng Phương Vọng có thể cảm nhận được Y không chỉ đơn giản là bị nguyền rủa Truyền thừa của tuyệt đế, Phương Vọng nhíu mày, đưa tay cách không nắm lại, hút phiến đá vào trong tay. Đi theo ta đi, Phương Vọng mở miệng nói. Không độ chân nhân vội vàng nói, đạo chủ, ta không vội. Ta phát hiện nhân gian này cất giấu đại bí mật của tiên thần, ta còn muốn tiếp tục điều tra, thay ngài thu thập tuyệt học. Ngài cứ yên tâm đi, ta không chết được Không độ chân nhân sinh ra trong một thánh tộc Cha phi thăng thành tiên Sao? Không biết làm sao đắc tội với tiên thần Toàn tộc bị tiên thần nguyền rủa Liên tục gặp vận rủi Chỉ còn lại y sống sót Cho nên y vô cùng hận tiên thần Chỉ cần là chuyện liên quan đến tiên thần Y đều muốn điều tra Ngay vậy, Phương Vọng cũng không nhiều lời Cất phiến đá vào trong long ngọc giới bên trong Sau đó bắt đầu giúp không độ chân nhân chữa thương Linh lực thiên đạo của hắn cường đại dường nào Lại thêm dung hợp rất nhiều công pháp Đã có hiệu quả trị liệu cường đại Làm cho vết thương của không độ chân nhân nhanh chóng khôi phục Mấy ngày sau Phương Vọng rời đi Không độ chân nhân còn cần tu dưỡng mấy năm Y phải tự giải lời nguyền Nhưng bây giờ Y đã khôi phục được 8 thành thực lực Phương Vọng đi đến trên cầu gỗ ở kiếm thiên Trạch Sau khi ngồi xuống Hắn lấy ra phiến đá từ trong long ngọc giới Truyền thừa của tuyệt đế là tuyệt học như thế nào Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 809, Tuyệt ám thần công đại viên mãn, lực lượng mới, 1 Phương Vọng đưa thần thức giò vào bên trong phiến đá Ngay sau đó, hắn cảm nhận được lượng lớn tin tức Một bộ công pháp, cũng không phải là thần thông Phương Vọng thầm kinh hỉ Hắn hiện tại cần công pháp nhất Vì hắn muốn khai sáng hệ thống tu hành hoàn toàn mới, mà để làm được cần nghiên cứu bản chất của linh lực, sáng tạo ra lực lượng chưa từng xuất hiện. Sau đó phải nhìn xem công pháp này là thật hay giả. Phương vọng tập trung lĩnh ngộ. Một canh giờ sau, ý thức của hắn đi vào trong thiên cung. Truyền thừa này không phải là giả, thậm chí không giống hàng long đại thánh thiết lập quá nhiều trở ngại, có thể khiến người ta rất dễ dàng có được. Đương nhiên, cho dù lấy được, Có thể luyện thành hay không lại là một chuyện khác. Công pháp này tên là tuyệt ám thần công, hắn dùng khoảng 500 năm mới luyện thành. Sau khi luyện thành, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Chính vì vậy, hắn từ cảnh giới tiểu thành đến cảnh giới đại thành tốn 5.000 năm, thời gian lập tức kéo dài gấp 10. Sau khi đạt đến cảnh giới đại thành, Phương Vọng tuyệt vọng phát hiện tiếp tục tiến lên căn bản không tu luyện được. Bộ công pháp kia dường như không có đại viên mãn, hoặc là nói, Hắn đã đạt tới cực hạn. Phương Vọng đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ đến quy tắc thiên địa mà mình tìm hiểu được. Theo tâm hắn nghĩ khẽ động, trong thiên cung bắt đầu xuất hiện các loại quy tắc thiên địa để hắn tu luyện. Trước kia, hắn cũng có năng lực suy đoán ra quy tắc thiên địa, nhưng khi đó tu vi của hắn ở cảnh giới thấp. Cho dù thiên cung có quy tắc thiên địa, hắn cũng không cảm nhận được. Tuyệt ám thần công vậy mà giống công pháp mà Phương Vọng mong muốn. Lực lượng mà nó tu luyện ra cũng không phải là linh lực, Mà là một loại lực lượng hoàn toàn mới, giống như đạo lực. Lực lượng của tịch diệt thần kinh cùng diệt tuyệt thần lục mặc dù đặc, biệt, nhưng bản chất vẫn là từ linh lực diễn biến mà thành. Hẳn là tuyệt đế chạy tới trước mặt hắn trăng. Trong lòng phương vọng xuất hiện suy đoán như vậy, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ đến chuyện đó cũng không có ý nghĩa. Hắn bắt đầu lấy quy tắc thiên địa để tu luyện tuyệt ám thần công. Hắn không phân rõ quy tắc thiên địa cụ thể là cái gì, Nhưng khi hắn dùng tuyệt ám thần công hấp thu lực lượng quy tắc thiên địa, thần công tự động sàng chọn ra một loại quy tắc thiên địa. Phương Vọng rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không chỉ là tu luyện mà còn có lĩnh ngộ và diễn hóa, khi hắn chân chính nắm giữ được nội dung mấu chốt của tuyệt ám thần công, hắn cũng sinh ra càng nhiều linh cảm cùng cảm ngộ với tuyệt ám thần công. Khi Phương Vọng luyện tuyệt ám thần công tới Đại Viên Mãn, quay đầu nhìn lại, từ lúc tiến vào thiên cung, Hắn đã ở đây 26.400 năm. Với tạo nghệ của hắn bây giờ tu luyện công pháp này còn cần hơn 26.000 năm đủ để thấy tạo nghệ của tuyệt ám thần công. Có lẽ các đại thánh khác cố gắng cả đời cũng không thể luyện công pháp này tới đại thành Huyễn cảnh thiên cung vỡ vụn, ý thức của phương vọng trở lại trong hiện thực. Hắn mở to mắt, cảm nhận gió nhẹ thổi khuôn mặt. Trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười. Tuyệt ám thần công rất mạnh. Hơn nữa có thể trợ giúp hắn tưởng tượng ra thêm về con đường của mình. Trải qua lần bế quan này, hắn có chút kháng cự việc dung hợp công pháp. Cho dù có thiên cung, nhưng đối với hắn, hơn 26.000 năm là trải nghiệm chân thật. Phương Vọng thở dài một hơi, mặc dù hắn ám chỉ mình có thể làm được, nhưng từ xưa đến nay có mấy người có thể lựa chọn chịu đựng những năm tháng nhàm chán. Đa số mọi người không phải tự mình tuyển chọn, mà là bị năm tháng đẩy đi. Phương Vọng đứng dậy. Bắt đầu giãn thân thể. Tâm thần hắn khẽ động, cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ mặt hồ bay tới, chính là Triệu chân Lúc trước thiên tử đại tề mặc dù vẫn là hồn thể, nhưng ở trong kiếm thiên trạch đã có địa vị rất cao, bởi vì tất cả mọi người biết quan hệ của y cùng Phương Vọng. Triệu Trân nhìn thấy Phương Vọng rất khẩn trương, bởi vì sau khi Phương Vọng trở về, đây là lần đầu tiên hắn triệu kiến riêng y. chương 810, Tuyệt ám thần công đại viên mãn. Lực lượng mới, 2 Thế nào, dung hợp cùng xá lợi tử đến mức nào rồi? Phương Vọng vừa vặn vẹo vòng eo, vừa nói Triệu chân cung kính trả lời Được huyền tông cùng kiếm tiên trợ giúp Ta đã thành lập liên hệ cùng xá lợi tử Nhưng sẽ cần thời gian để dung hợp hoàn toàn và lấy được cuộc sống mới Phương Vọng cười nói Đừng sốt ruột, gần đây thiên hạ có đại sự gì phát sinh không? Triệu chân cả ngày du đãng ở kiếm thiên trạch Thích tìm hiểu chuyện thiên hạ, đây cũng là nguyên nhân Phương Vọng gọi y tới. nghe vậy, Triệu chân cẩn thận suy nghĩ, y rất thông minh, cũng không nói ra hết tất cả những chuyện mình biết, y phải nghĩ xem chuyện gì đáng làm cho. Phương Vọng chú ý, ranh giới giữa đông nhân gian cùng tây nhân gian gần đây có ma sinh ra, nghe nói ma này có liên quan đến ma tộc thời kỳ thượng cổ, còn có thể để sinh linh biến thành ma vật. Ta cảm giác khả năng chuyện này có thể gây ra kiếp số. Triệu chân mở miệng nói, Ngữ khí tràn ngập chờ mong. Y cũng không phải người đại thiện, so với hạo kiếp trong thiên hạ, y càng chờ mong hạo kiếp mang tới cơ duyên. Phương vọng hỏi, có thế lực nào đi xử lý nó chưa? Triệu chân gật đầu nói, có Thái Thanh huyền giáo đã đi giết chết ma đó, kết quả không đến 10 năm lại có ma khác sinh ra. Huyền Tông nói, đây là kiếp số mà vận mệnh đã định sẵn, không ai có thể sớm thay đổi hay can thiệp vào, sẽ chỉ liên lụy càng nhiều người. Phương Vọng cũng không có ý định trợ giúp thiên hạ thương sinh bóp chết tất cả đầu nguồn tạo ra mối uy hiếp. Hắn có thể ban thưởng phương pháp thương sinh cho thiên hạ đã là ân đức lớn bằng trời rồi. Sau đó, Triệu Trân còn nói đến một vài chuyện Phương Vọng chăm chú lắng nghe. Tây Nhân Gian, 72 lộ tiên động, trong một động phủ. Dương Tuấn ngồi đối diện với Dương Lâm Nhi, hưng phấn nói về cô Luân Thịnh Hội. Chuyện này mặc dù đã qua mấy chục năm... Nhưng hiện tại gây ra sự bàn tán rộng rãi tại Tây Nhân Gian. Mà Dương Lâm vừa trở về đã không kịp chờ đợi muốn nói ra tất cả những gì mình được chứng kiến cho tỷ tỷ nghe. Dương Lâm Nhi nghe vậy cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên cũng từng nghe nói đến vọng đạo, tuy nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết, cách nàng quá xa xôi. Nghe thấy đạo tông, thiên cương đạo tôn cùng đạo chủ của vọng đạo liên tiếp thể hiện thần thông. Dương Lâm Nhi như đang nghe chuyện xưa trong tiểu thuyết, trầm bổng chập trùng. Vô cùng đặc sắc Nói xong lời cuối cùng Dương Tuấn kích động nói tỷ cùng ta gia nhập vọng đạo đi Ta hiện tại đã bái vọng đạo kiếm tông làm sư phụ Có biện pháp đưa ngươi gia nhập vọng đạo Dương Lâm Nhi cũng có vẻ tâm động Nhưng nghĩ lại Nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt Thành quả tu hành của ta hiện tại rất không tệ Lý giải công pháp càng ngày càng sâu Không thích hợp đi đến đông nhân gian xa xôi Hơn nữa qua một thời gian nữa ta sẽ ra ngoài lịch luyện Dương Lâm Nhi nói khẽ Dương Tuấn bất đắc dĩ nói, công pháp cùi bắp đó có gì tốt mà luyện, cũng không phải tuyệt thế thần công, ở vọng đạo rất dễ dàng lấy được tuyệt học thượng thừa. Dương Lâm Nhi bình tĩnh nói, ngươi không hiểu đâu. Nàng luyện thiên đạo vô lượng kinh mà phương vọng truyền thụ, nàng đã từng dạy Dương Tuấn, nhưng Dương Tuấn không học được, thế là y quay đầu tu hành công pháp càng dễ nhập môn hơn. Nàng tu luyện thiên đạo vô lượng kinh 10 năm như một ngày, cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Gần đây... Nàng thậm chí còn tìm hiểu ra pháp thuật từ trong thiên đạo vô lượng kinh, điều này khiến nàng ý thức được thiên đạo vô lượng kinh tuyệt đối không đơn giản. Thiên đạo vô lượng kinh đã là gốc dễ để nàng, đặt chân tại tu tiên giới, nàng thậm chí cảm thấy bản thân về sau chưa chắc đã không thể trở thành đại tu sĩ vang danh thiên hạ. Tỷ là ngươi không biết sự cường đại của vọng đạo thôi, nếu lúc ấy ngươi ở đó, khẳng định ngươi sẽ ý nghĩ giống ta. Đó chính là nhân gian sớm muộn cũng sẽ do vọng đạo khống chế...